các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cách bấm số thứ tự của một thang máy như thế nào, lên gần mắt để xem. Tờ giấy hướng dẫn tài trước tiên là nên đưa tay bấm vào số 4 ở trong thang máy. Khi thang máy dừng lại ở số 4, trong giấy còn căn dặn lại người chơi là đừng bao giờ ra khỏi thang máy lúc đó. Tài liền làm theo y như những gì mà tờ giấy đã ghi sẵn và chỉ bảo. Tiếp tiếp nhấn xuống tầng 2, sau đó lại nhấn tới tầng 6. Rồi đến tầng 10, xong lại nhấn xuống tầng 5. Đỗ Tài cứ làm theo y như trong tờ giấy căn dặn. Nhưng khi vừa xuống lại tới tầng 5, thang máy đột ngột dừng lại, nhưng hiện tại còn đang chờ ai đó trong giây lát. Vừa lúc đó, Đỗ Tài bắt gặp ngay thấy một cô gái từ đâu đến xuất hiện tại chiếc thang máy ở tầng 5, và cô ta đang từ từ bước chậm rãi vào bên trong thang máy. Bộ đồ cô gái này mặc là một cái váy màu đỏ, dài thấu xuống tận cả chân, bao trùm lại hết đôi bàn chân của cô ta. Điều đó làm cho Đỗ Tài lúc này dường như cảm thấy trước mắt của mình. Cô gái có màu tóc đen xõa dài ra, lòa xòa, những cái sợi tóc bay phất phơ trước mặt. Cô ta có điệu bộ cứ tưởng như là đang từng bước, từng bước đi, nhưng trông cô ta rất là giống lướt thử trên thềm nhà. Bởi từng bước đi của cô ta không hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Đỗ Tài mang máng nhớ trong đầu rằng, cô gái mặc bộ đồ màu đỏ trước mắt tài thực ra rất là giống với một ai đó mà trước đây Tài đã từng tiếp xúc rất nhiều lần rồi. Cô gái kia tóc tai cứ thả ra rồi rối bù trước mắt, trước môi như vậy nên Tài không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta là ai để khẳng định xem cô ta có thực sự từng giống với hình dáng của một ai đó mà trước đây Đỗ Tài đã từng quen. Cô gái kỳ dị bước vào trong thang máy khi hai cánh cửa tự động khép chặt lại với nhau, hơi lạnh ngút ngàn từ đâu đó đá lan tỏa ra xung quanh thang máy, thấm xuyên qua lớp áo khá dày của Đỗ Tài, nó ngấm nhẹ vào da thịt của Tài, khiến cho Tài cảm thấy run lạnh bắn cả người. Nên Tài đã cảm nhận không khí lạnh và trước khi gấp mấy lần khi Tài đang đứng ở bên ngoài, lúc này Tài chỉ biết lẩm ở trong miệng, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng khi càng niệm chú cầu khẩn sự trợ giúp của đấng tối cao trong miệng, bên tai của Đỗ Tài lúc này chợt nghe thấy một luồng sóng âm Như là điệu bộ cười hả hê của ai đó vang lên bên tai. Mặc dù là thân hình đàn ông cao to cứng rắn, nhưng khi vừa nghe dứt xong giọng điệu cười rủng rợn đó, thì cái giọng khàn khàn như muốn bể tiếng của ai đó đã vang lên ở bên tai, da gà lấn ra tóc của Đỗ Tài nổi dựng hết cả lên. Trong giây phút ấy, Đỗ Tài bỗng nghe thấy giọng nói rất quen thuộc của ai đó đứng ngay cạnh gần anh ta nhưng muốn cất lên chỉ dẫn. Chạy nhanh đi Đỗ Tài Cậu mau bấm số ngược trở lại số lúc nãy, sẽ thoát ra được mê trận trong trò chơi này. Cậu mau chạy nhanh còn kịp. Đỗ Tài ánh mắt chợt sáng lên khi tài chợt nhận ra giọng nói vừa rồi vang vẳng bên tai chính là giọng nói của Lệ Mi. Đỗ Tài nãy giờ chỉ dám đứng một chỗ nhìn vào các con số lên xuống ở trên thang máy như trời trồng. Điều ám ảnh trước nhất trước mắt của Đỗ Tài đó chính là giờ đây, cả thân người phát sáng lên một màu kỳ dị của Lệ Mi lại bị một thứ gì đó nhìn hình dáng quá đỗi khiếp đảm, không khác nào là quỷ dạ xoa trong các bộ phim dốt tài đã từng xem. Thứ quỷ quái dùng dượn ấy đang cố đeo bám thân thể kinh dợn của nó ngay trên vai, trên cổ, trên đầu của Lệ Mi. Cái thứ xấu xa quỷ quái đó còn thả dài cái bộ tóc đen xì, dài thòng, chắc gần cả 2m của nó quấn quanh ngang cổ của Lệ Mi như muốn siết chặt bóp nát luôn thân hình nhạt nhòa của cô gái, vừa thực hiện động tác quái dị thì thứ quỷ dị kia, còn cất lên giọng cười ma quái rùng rợn y chang như ban nãy. Trong ánh mắt đau đớn của Lệ Mi, Đỗ Tài thấy hai dòng lệ máu của cô ta đã chảy ra. Lệ Mi vừa quằn quại hình dáng, khom lấy lưng trong khổ sở, cô vừa truyền một luồng sóng âm như phát ra tiếng nói vọng sang đầu của Đỗ Tài. "Chạy, cậu chạy mau đi Đỗ Tài, nếu không cậu sẽ bại chết giống như tớ và như ý, Chí Minh, hãy chạy nhanh, giữ lấy mạng sống của cậu đi Đỗ Tài." Mau bấm thang máy quay ngược trở lại hành trình nãy giờ đi. Đốt Tài nhìn Lệ Mi với ánh mắt chua xót, bây giờ anh ta mới chợt nhận ra, người con gái lúc nãy mà đã bước vào thang máy cùng mình, thực chất đó là một hình dáng và cách ăn mặc bề ngoài trong lần cuối cùng lúc Lệ Mi còn sống. Hàn Tri nhìn vào bóng dáng lướt thượt khi mới bước vào thang máy của Lệ Mi khi nãy, Đốt Tài cảm thấy quen mắt vô cùng. Giờ Đốt Tài đã bắt giác nhận ra, có lẽ sự có mặt của Lệ Mi tại nơi thang máy này là Lệ Mi cố ý muốn cứu Đỗ Tài ra khỏi trò chơi đầy nguy hiểm tới tính mạng mà anh ta đã bước vào. Giờ theo tín hiệu sóng âm đã được truyền tới từ Lệ Mi, đã đầy hối thúc, Đỗ Tài với khuôn mặt quá đỗi là hoất hoàng, Tài đã nhanh chóng đưa bàn tay run lẩy bẩy của mình, bấm ngược lại trình tự số. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net